Audio kiếm đạo độc tôn tác giả Kiếm Du Thái Hư truyện được phát trên website truyện audiovv.bro người đọc vv chương 584 giao long điện nơi diệp trần đặt chân là một hồ nước nằm trên đỉnh núi bốn phía là bình địa cự đại rộng hơn ngàn trượng sau lưng bình đại được vách núi che chở hai bên trái phải là những mảng rừng nguyên thủy. Thỉnh thoảng lại có yêu thú hùng hãn ra vào Thức ăn của chúng là các loại yêu thú yếu hơn Đầm nước nằm sâu trong màn sương mù dày đặc Nên người ta không thể nhìn rõ Cụ thể lớn nhỏ Chỉ có thể loáng thoáng một số đường nét mờ mờ Hừm Hàn Minh Thảo Băng nhan hoa Đuổi hết yêu thú gần hồ Diệp Trần nhận ra ngay Hai góc thảo dược đặc biệt Mọc trong khe đá Một gốc lá rộng màu xanh mực Lệnh lẽo vô cùng Một gốc có hoa màu hồng phấn Trên cánh hoa và lá có những vụn băng nhỏ xíu Như những viên kim cương màu trắng Tay chiều nhẹ Để hai gốc thảo dược rơi trên tay Diệp Trần cười nhạt Thu chúng vào trong linh giới chữ vật Hàn Minh Thảo và băng nhan hoa Đều là thượng phẩm dược thảo Đối với võ giả tu luyện băng hệ Trần Nguyên mà nói Là bảo vật tăng cường chân Nguyên Đối với Diệp Trần mà nói Không có tác dụng gì Nhưng hai gốc thảo dược này giá trị bất phàm. Bán ra ngoài, một gốc có thể đổi lấy ngàn miếng thượng phẩm linh thạch, coi như một món hơi nhỏ. Hồ nước không nhỏ, Diệt Trần đi một vòng quanh hồ, mất đúng một khắc thời gian. Đương nhiên một khắc này cũng không phải uổng phí. Diệt Trần tìm được cộng, tổng cộng bảy gốc thượng phẩm dược thảo, 24 gốc, trùng phẩm dược thảo. Ngoài ra còn có hơn 10 miếng bằng linh thạch. Tổng giá trị không dưới 10 vạn miếng thử phẩm linh thạch. Từ món hời nhỏ biến thành món hời lớn. Bây giờ tổng tài sản trên người Diệp Trần là khoảng 70 vạn miếng hạ phẩm linh thạch. Hái xong dược thảo, Diệp Trần dồn sự chú ý lên mặt hồ. Hồ nước này chính là căn nguyên của vũ khí. Nước hồ lạnh thấu xương, ẩn hàm băng hệ năng lượng thuần túy Bên trong ắt hẳn phải có thứ gì tồn tại. Đã vào bảo sơn, ai chịu tay không trở về. Từ lúc biết Mạc Vấn mất 9 vạn miếng hữu phẩm linh thạch, Diệp Trần đã hiểu. Tài sản trên người vẫn chưa đủ, thực lực càng cao, linh thạch sử dụng càng nhiều. Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị đầy đủ. Diệp Trần thôi động linh hồn lực, xâm nhập vào trong lòng hồ. ô linh hồn lực bị trung hòa. Diệp Trần nhíu mày, linh hồn lực mới xâm nhập được 50 trượng đã bị sức mạnh vô hình trung hòa. Không phát huy được chút tác dụng nào Xì từ một lúc Diệp Trần lấy ra kiếm sĩ khối lỗi Động ý niệm Điều khiển nó nhảy xuống hồ Nước hồ còn lạnh hơn Diệp Trần dự đoán Kiếm sĩ khối lỗi vừa chạm vào nước Những chỗ tiếp xúc lập tức đóng băng Băng bắt đầu lan đi Với tốc độ chóng mặt Phủ kín toàn bộ cơ thể kiếm sĩ khối lỗi Sau vài cái chớp mắt Kiếm sĩ khối lỗi đã bị một tầng băng mỏng Trắng, nhạt bao phủ Các khớp nối cứng ngắc Động tác y ạch May mà băng hàn chi khí Không ăn mòn bên trong kiếm sĩ khối lỗi Nên vẫn có thể tiếp tục điều khiển Lúc kiếm sĩ khối lỗi lặn sâu trừ 78 8 trượng Áp lực trong nước Khiến Diệp Lãng không khỏi kinh ngạc Hắn có thể cảm nhận được Đây không phải thủy áp bình thường Mà là uy năng do một bảo vật nào đó tán phát Tự động ngăn không cho ngoại vật tiếp cận Nếu không Thủy áp cũng không đáng sợ như vậy Còn người nổi ngân, sáng bóng, diệt lãng, tăng lực điều khiển, cho kiếm sĩ khối lỗi lặn thêm ba bốn trượng nữa. Không xong rồi, băng hàn chi khi bắt đầu ăn mòn nguồn động lực bên trong kiếm sĩ khối lỗi. Thấy kiếm sĩ khối lỗi càng lúc càng không nghe theo sự điều khiển, sắc mặt diệt trần vụt biến, vội vàng cho kiếm sĩ khối lỗi nổi lên, nhảy ra ngoài. Kiếm sĩ khối lỗi với một tầng băng trắng trên người rơi dùng mép hồ. Phát ra âm thanh nặng nề, khác hẳn với vẻ linh hoạt ngày thường. Bàn tay đặt trên lưng kiếm sĩ khối lỗi của Diệp Trần cũng bị tê dần mất một lúc. Bằng hàn chi khí đang chạy theo lưng kiếm sĩ khôi lỗi, chuyển vào bên trong cơ thể hắn. Nhưng hắn vẫn là linh hải cảnh đại năng. Thực lực mạnh hơn kiếm sĩ khôi lỗi không chỉ 10 lần. Trần Nguyên vừa thổ, luồng hàn khí đó lập tức tan biến. Sau đó Trần Nguyên cường đại thông qua lòng bàn tay, chuyển vào nội bộ kiếm sĩ khối lỗi. Vô thành vô tức Tầng băng trắng trên người kiếm sĩ khồi lỗi tan chảy Nước băng rơi xuống đất Kết lại thành băng trắng phủ kín mặt đất Thu hồi kiếm sĩ khồi lỗi Sắc mặt diệp trần trở nên có chút ngưng trọng. Trong quá trình thăm dò Có thể phát hiện Hồ nước này ẩn hàm băng hàn chi khí Cực kỳ đáng sợ Càng xuống sâu Băng hàn chi khí càng nặng Sâu 10 trượng Băng hàn chi khí có thể xâm nhập vào trong nội bộ kiếm sĩ khồi lỗi Thủy lực trong hồ cũng rất đáng sợ Cho dù không có bằng hàn trí khí Cường giả tình cực cảnh Cũng không thể lặn xuống quá sâu Hình như có thứ gì đang phóng uy năng ra ngoài Xem ra phải đích thân xuất mã Diệt trần không từ bỏ ý định Hàn dám khẳng định dưới đáy hồ nhất định có cái gì huyền diệu Nếu bỏ qua Chắc hẳn sẽ rất hối tiếc Hít sâu một hơi thật sâu Diệt chân nhún gối Nhảy vào trong nước Diệp Trần có chân nguyên cấp bậc linh hài cành Bằng hàn chi khí hoàn toàn nằm ngoài chân nguyên hộ thể Một chút rét mướt cũng không cảm nhận được Chân nguyên vận chuyển Thân thể Diệp Trần không ngừng chìm xuống 5 trượng 10 trượng 20 trượng 30 trượng Đến độ sâu 30 trượng diệt Trần mới cảm nhận được một tia ớn lạnh Và cả áp lực phóng xa từ đáy hồ Linh hồn lực vẫn chờ chạm đến độ sâu 50 trượng Xem ra không phải vấn đề hồ Nếu như là vấn đề hồ Khi Diệp Trần lặn đến độ sâu 20 trượng Linh hồn lực đã có thể thăm dò hơn 80 trượng Dù sao lúc còn ở trên bờ Hắn cũng có thể thăm dò được 50 trượng Tiếp tục lặn xuống 40 trượng, 50 trượng Linh hồn lực không thể khúc xạ ra ngoài Diệp Trần cảm thấy có một sức mạnh vô hình Đang khó chặt lấy mình Khiến linh hồn lực không thể phóng xuất May mà Trần Nguyên không làm sao? 60 triệu, 80 triệu, 100 triệu. Trần Nguyên hộ thể bên ngoài cơ thể Diệp Trần bắt đầu kết băng. Ẩn hiện có băng hàn chi khí vô hình xuyên qua Trần Nguyên hộ thể, xâm nhập vào trong cơ thể Diệp Trần. Nhưng Trần Nguyên bên trong cơ thể Diệp Trần còn hùng hậu hơn, băng hàn chi khí vừa xâm nhập vào lập tức bị mai một. Sâu thật đấy, mình đã lặn được 150 triệu rồi. Ở nơi sâu nhất của hồ, một khối băng, hình trứng đang từ từ chìm xuống. Bên trong băng tinh là một nhân ảnh. Thì ra độ sâu càng tăng, bằng hàn chi khí hình thành nên một tầng băng dày bên ngoài bề mặt chân nguyên hộ thể, nhìn giống như một khối băng tinh. Hết trường 584, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. chương 585, huyết chiến giao long bằng tình vỡ tàn vì không chịu nổi áp lực trần nguyên hộ thể của diệp trần cũng nhỏ đi một chút đến đáy rồi cuối cùng diệp trần cũng nhìn thấy được đáy hồ phần đáy toàn bộ là nham thạch rắn chắc có những chỗ ánh lên màu đen bạc phóng xuất quang huy bằng bạc ra ngoài chính quảng huy bằng bạc này ngăn cản linh hồn lực của diệp trần là hồn thạch cả một khối hồn thạch còn người diệp trần co lại không kìm được hít ngược một hơi lãnh khí. Hồn thạch là một loại đá ẩn hàm sức mạnh linh hồn lực, giá trị cực cao, là thứ mà siêu cấp tông môn nào cũng thiếu. Một tông môn dù lớn thì cũng có giới hạn. Đạt đến linh hải cảnh tu vi, linh hồn lực có thể thăm dò 100 dặm vuông. Nếu không có những thứ cản trở linh hồn lực, cả tông môn sẽ bạo lộ dưới mắt người khác. Mặc dù nói chẳng ai dám cố ý dùng linh hồn lực thăm dò tông môn người khác, nhưng một khi đại chiến phát sinh, Chẳng ai nói trước được điều gì Nói một cách không hề khoa trương Trên thị trường Một khối hồn thạch to bằng nắm tay Chỉ ít được bán với giá 5.000 miếng thượng phẩm linh thạch Tảng hồn thạch dưới đáy hồ này Lớn gấp 100 lần nắm tay Cũng chính là nói Nó có giá trị trên 500 vạn miếng thượng phẩm linh thạch Có thể khiến bất cứ linh hài cảnh tông sư nào phát điên Nước hồ tầm nhìn rất thấp Sau khi biết được nguyên nhân Linh hồn lực không thể khúc xạ Diệp trần bắt đầu đào hồn thạch tảng đầu tiên đào lên to bằng chậu rửa mặt tảng thứ hai nhỏ hơn một chút cũng to bằng cả cái đầu tảng thứ ba lớn nhất bằng cái chậu tắm đào xong ba tảng Diệp trần phóng xuất linh hồn lực lần này linh hồn lực có thể phúc xạ thoải mái mà không có gặp cản trở gì hồ nước chẳng còn giữ bí mật của mình được nữa Diệp trần không biết là trong một thông đạo dưới đáy hồ Đang có một đôi mắt Với con người kim sắc Chăm chú quan sát hắn Mà linh hồn lực của hắn không hề phát hiện ra Hơn nữa hai bên cách nhau hơn trăm trượng Nhưng đôi mắt kim sắc Vẫn nhìn thấy Diệp Trần Đôi mắt kiềm sắc từ từ Chui ra khỏi thông đạo Vô thành vô tức tiếp cận Diệp Trần Nguyên nhân khiến linh hồn lực Không thể phúc xạ đã rõ Nhưng áp lực trong hồ đến từ đâu Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì Áp lực gia tăng Điên cuồng gia tăng Diệt Trần cảm thấy có điều không ổn Tóc gáy dựng đứng Đúng lúc này Một đường hắc ảnh ngoằn ngoèo không biết từ đâu Đột nhiên lao về phía Diệt Trần Với tốc độ cực nhanh Giống như trợ lực không hề tồn tại Có yêu thú Diệt Trần dậm mạnh trần xuống đất Bơi ngược lên trên Trên đường Thân hình của hắn là không chuyển ngoặt Nhìn về phía có gia động kịch liệt nhất Đến đây hắn không khỏi nổi da gà chỉ thấy chồng thị tuyến một con mãng xà cự đại đang bò đến không rõ nó dài bao nhiêu nhưng thân thể thì chẳng khác gì cái thùng đựng nước một cái vẩy trên người đã bằng chén rượu xếp dày chi chít phần bụng của nó mọc ra bốn móng vuốt loại móng vuốt này sắc bén vô cùng rất giống móng rồng đây là một con rào long một con rào long thuần chính rào long giống lên áp lực cuồng bạo gia tăng Nước hồ sơi lên sùng sục Giống như dây đáy của nó có một ngọn núi lửa đang phun trào Diệp Trần tăng tốc độ Nhưng hắn làm sao nhanh được bằng dao long Dao long lượn vòng thân thể màu trắng Như một u linh Từ từ tiếp cận Diệp Trần Khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn ba trượng Nó đột nhiên mở to cái miệng máu Định một miếng nuốt chừng Diệp Trần Lối sư biến Căn bản không kịp rút kiếm Tay phải Diệp Trần nắm quyền, lười âm sư tử thành hình, một quyền đánh lên đầu Giao Long. Bình một tiếng, cả người Diệp Trần bị đánh bay. Dưới sức mạnh cuồng bạo của Giao Long, quyền kinh của hắn thậm chí còn không thể khiến đối phương dừng lại. Khoảng cách sức mạnh là quá lớn. Đây chính là sức mạnh Giao Long sao? Thế này khác gì châu châu đá xe? Diệp Trần bị sức mạnh Giao Long làm cho tay Trần mềm nhũn đầu váng mắt hoa. Vài đập thẳng vào vách đá bên hồ Tạo thành một cái lỗ lớn Cả người rơi vào trong đó Bạch sắc xào lòng không hề dừng lại Chui vào vị trí nơi diệt Trần vừa rơi xuống Dường nành múa vuốt Tiếng hồ như sấm Diệp Trần dù sao vẫn là linh hải cảnh tu vi Sức mạnh cơ thể không hề thấp Bên trong cơ thể còn ẩn hàm Long trì lực luyện hóa từ long huyết thảo Sau một tiếng thét lớn Hắn rút mình ra khỏi vách đá Kheo léo tránh được cú ngoạm của bạch sắc giao long Trần Nguyên phun pháp Diệp Trần tiếp tục phóng mình lên trên Trong hồ Diệp Trần không thể phát huy thực lực của mình Chỉ nghe thấy rắc một tiếng Vách đá bên dưới như một miếng đậu phụ Bị giao long đập cho vỡ tan Đầu nó cắm vào trong đá Đuôi thì quẫy không ngừng Định quấn lấy bụng Diệp Trần Kim Diệu trấn sát kiếm Diệp Trần sớm đã có phòng bị Thoảng kim kiếm xuất vỏ, hóa thành kim quang trạng sắt chói mắt. Một kiếm như cửa điện siêu cực, nặng nề trên xuống đuôi dao long. Hỏa tình nóng rực bất chấp nước hồ lạnh bút, bắn ra tùng tóe Nhưng một kiếm này không phá được phòng ngự của bạch sắc dao long, mà chỉ để lại một vết hẳn màu trắng trên lớp vẩy dày của nó. Là phòng ngự gì vậy? Kim rượu chân sắt kiếm cũng không đột phá được, trong khi sức mạnh này chỉ ít phải hơn 50 vạn cân. Có thể nói là nghịch thiên Diệt Trần từng nghe từ tĩnh nói Một vạn năm trước Có một tông môn Tên thương mang tông Người trong tông tu luyện thân thể Vạn cân cự lực là đệ tử tạp dịch ba vạn cân là đệ tử ngoại môn năm vạn cân là đệ tử nội môn tám vạn cân là đệ tử hạch tâm Trưởng lão ngoại môn 20 vạn Trưởng lão nội môn 30 vạn Tổng chủ và các thái thượng trưởng lão Xấp xỉ 50 vạn cân cự lực Sức mạnh nghịch thiên Có thể đồ sát đồng hải Giao Long Tây hải thần xa Bạch sắc Giao Long này Tương đương thường mang tông Thái Thượng Trưởng Lão Nếu chỉ xét riêng sức mạnh thần thể Nó đã có thể coi thường Tuyệt đại bộ phận Linh Hải Cảnh Tông Sư Đuôi của bạch sắc Giao Long Mặc dù không quấn được Diệt Trần Bị Diệt Trần dùng hoàng kim kiếm chặn lại Nhưng sức mạnh thôi sơn đào hải Cũng khiến Diệt Trần bị bắn ra ngoài Miệng thổ huyết Một khắc sau Diệt Trần mượn chính luồng sức mạnh này Lao ra khỏi hồ nước Bạch sắc rào lòng rút đầu ra Một cách dễ dàng quẫy đuôi, lập tức đuổi theo Cột nước nổ tung Bạch sắc rào lòng phá nước chui ra thân thể uốn lượn bơi trong hư không Dài hơn trăm mét Nó vừa xuất hiện Bầu trời ở đây lập tức thay đổi Phòng vần biến huyễn, phòng vũ phiêu phiêu Cơ thể không ngừng tàn phát Vân khí bạch sắc Nhìn không rõ toàn thân Cái đầu cự đại nhô ra Bạch sắc giò lòng nhìn Diệp Trần phong xuất một lượng áp lực vô hình Khiến mặt đất bằng phẳng cũng phải lõm sâu vài mét Thảo mộc và đá vụn bị nghiền thành bột Nằm im trên mặt đất Vừa ra khỏi nước Diệp Trần đã phun ra một ngụ máu tươi Giò lòng sức mạnh nghịch thiên Hai lần giao phòng ngắn người Đã khiến hắn nội thương không nhẹ xương cốt cũng xuất hiện vết nứt Giò lòng là yêu thú rồng Giống rồng nhất như vậy áp lực này có lẽ là long uy may mà long uy này không phải long uy chân chính nếu như là long uy chân chính mình có lẽ đến trần nguyên cũng không vận chuyển được chứ không phải áp lực đơn thuần như bây giờ giao long là yêu thú ẩn hàm long trì huyết mạch nhiều nhất trong số các yêu thú trưởng thành đến một giai đoạn nhất định thậm chí có thể lột xác thành rồng hành vân bộ vũ ngao du vũ trị tinh không Dòng là loại thập phần cường đại Khi thế cường liệt Khủng bố của nó được gọi là long uy Do lòng ẩn hàm sức mạnh của lòng trì huyết mạch Đương nhiên cũng có một chút long uy Có thể áp chế đối thủ Trên phương diện khí thế Lấy ra một viên đơn dược Bổ sung nguyên khí bò vào miệng Diệt Trần thôi động bất tử chi thân Nhanh chóng hồi phục thương thế Về việc bò chạy Hắn tuyệt đối không nghĩ đến Không phải Diệt Trần không muốn bỏ chạy Mà vì tốc độ trong nước của đối phương hơn hẳn tốc độ trên cạn của Diệp Trần, có lẽ chỉ có Yến Phi Phi mới có thể thoát khỏi Bạch Sắc Già Long này. Thấy Diệp Trần đang bị thương, Bạch Sắc dao Long chui ra, một vút tóm lấy thân thể Diệp Trần với độ sắc bén của vút này, cộng thêm sức mạnh của Bạch Sắc Già Long, cho dù phòng ngự của Diệp Trần có tăng gấp đôi cũng bị bóp nát. Cút. Lần này trong tay Diệp Trần không còn là hàng kim kiếm nữa. Mà đã đổi thành lôi kiếp kiếm Lôi kiếp kiếm giống như một tia điện quang Giao phòng cùng bóng vút của bạch sắc Giao Long Thực lực hai bên cách nhau quá lớn Cho dù lôi kiếp kiếm phụ trợ Diệt Trần vẫn không phải đối thủ của bạch sắc Giao Long Cả người bị đánh bay ra ngoài Rơi xuống mảnh rừng nguyên thủy bên cạnh hồ nước Kinh động một phiến điều thú Một lần nữa hò ra máu Diệt Trần chẳng biết làm gì Sức mạnh trên 50 vạn cần quá đáng sợ Căn bản không thể lại gần Nếu công kích từ xa Càng không thể đột phá Hơn nữa sẽ bị đối phương đuổi kịp rất nhanh Nếu như đèn phá hử chỉ tham ngộ đến 6 phần hỏa hầu Thậm chí 7 phần hỏa hầu Biết đâu lại có thể đột phá Đáng tiếc Trước mắt uy lực của phá hử chỉ đến kim dựa chấn sát kiếm Còn không bằng Dùng cũng vô dụng Chỉ có một chiêu Thấy bậc sắc rào lòng lại chui ra Tay phải Diệp Trần nắm chặt lôi kiếp kiếm, tay trái giữ hoàng kim kiếm, hai kiếm giao nhau, chảm kích thật mạnh. Một khối lôi cầu xanh đen như mực sinh ra, khuếch đại nhanh chóng, nuốt chừng bạch sắc rào lòng. Âm thanh lôi điện vang lên điền cuồng, Diệp Trần lùi ra sau, tránh không để bị bắt bạch sắc rào lòng ngộ thương, sau đó chăm chú quan sát đối phương. Một lúc sau, lôi điện tàn hết trên lớp vẩy dày mịn của bạch sắc giao long xuất hiện dấu vết cháy xém hơi đen phần ngực của vết kiếm mờ mờ đan chéo vẩy bị vỡ có chút máu dì ra từng giọt rơi xuống mặt cỏ thảo mộc không chịu nổi sức mạnh của giao long chỉ huyết vỡ vụn vẫn không thể làm nó trọng thương diệp trần nhíu mày bạch sắc giao long phẫn nộ bao nhiêu năm thì có bấy nhiêu thiếu niên bị thương không ngờ hôm nay Còn người nhìn có vẻ không được mạnh lắm này Lại đả thường nó Mặc dù chút xuất sát này chẳng đủ gọi là vết thương Nhưng nó là dao long cao quý Sao có thể sánh với yêu thú bình thường Há to cái miệng máu Bạch sắc dao long phun ra một luồng hàn phong trong suốt về phía diệt trần Hàn phong gào thét Cuộn cuộn ập đến Khu vực vài trăm trượng vuông Bị hàn băng bao phủ trong nháy mắt Không ổn Luồng Hàn Phong này quá nhanh Diệp Trần chỉ kịp di chuyển nửa bước Đã bị Hàn Phong đánh trúng Biến thành một phò tượng bằng băng Diệp Trần Cố chịu đựng một lúc Ta sẽ đến ngay Đột nhiên từ trong não hài Diệp Trần truyền đến giọng nói của Yến Phụng Phụng Thì ra Yến Phụng Phụng đã dùng Linh hồn lực để kiểm tra tình hình Diệp Trần Và dùng bí pháp của Huyền Tông Linh hồn truyền âm cho hắn Với tốc độ của Yến Phụng Phụng Cự ly một trăm dặm Cũng cùng lắm chỉ mất vài hơi thở là đến Diệp Trần biết Nếu như không phá băng Một khắc sau Hắn sẽ bị bạch sắc rào lòng đánh vỡ Thì cốt không còn Phá Trước nguy cơ cường đại Thiền phú gặp mạnh thì mạnh của Diệp Trần lại bạo phát Năm xưa Trước sự trì sát của cao thủ Ngao Gia Hắn có thể nhanh chóng tha Tham ngộ bất tử trì thân Bây giờ đối diện với sự uy hiếp Của bạch sắc rào lòng Tình khí thần trong người hắn được tập trung cao độ, kiếm khí kinh nhân trực tiếp chạm kích ra ngoài, phá vỡ hàn băng. Hàn băng vỡ tàn, Diệp Trần vô thức giơ cảo hai kiếm, đàn chéo trước người. Một khắc sau, sức mạnh đáng sợ thuận theo thần kiếm chuyển lên cánh tay Diệp Trần, sau đó lại một đợt nữa chuyển đến cơ thể Diệp Trần. Tiếng sườn gãy vàng lên không dứt, lười kiếm kiếm và hoàng kim kiếm bay khỏi tay, bắn vào sâu trong rừng. Há miệng phun ra một ngụm máu tươi Cả người diệt Trần bay ngược ra ngoài Đây là sức mạnh Giao Long Chỉ sợ không dưới 60 vạn cân Cho dù không phải thường mang tông tông chủ Trong truyền thuyết thì cũng rất xỉ Cảnh vật hai bên hóa thành tàn ảnh mơ hồ Là mình đang bay quá nhanh Diệp Trần căn cứ vào sức mạnh trên người Đưa ra một kết luận cụ thể Bạch sắc Giao Long không muốn tha cho Diệp Trần truyền thân thể khổng lồ Thoát ẩn thoát hiện trong vân khí, chỉ trong một thời gian phần 10 cái chất mắt, nó đã đuổi kịp Diệp Trần đang trọng thương, há miệng tát tới. Muốn giết ta? Không dễ như vậy đâu. Trong lúc bay giật lùi, Diệp Trần hơi lắc thần thể, như một cây bóng xuyên vào rừng rậm, khiến người ta không thể nhìn thấy sự tồn tại của bản thể. Bạch sắc giáo lòng cũng không thể ngay lập tức tìm ra Diệp Trần. Đành phải phun thêm một luồng hàn khí trong suốt nữa. Băng phòng toàn bộ mấy chục trượng rừng dậm phía trước. Nó nghĩ, Diệp Trần đang ở trong khu vực đó. Chỉ cần băng phòng hết khu vực này, Diệp Trần sẽ không thể chạy thoát. Kiếm quang quét qua cánh rừng, để lại vết kiếm sáng ngời trong hư không. Hàn khí tựa như vẫn ở phía sau kiếm quang, mãi không đuổi kịp. Sát lực hàn khí không phải quá lớn, nhưng tốc độ lan tràn của nó thực sự quá nhanh. trường 585, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Chương 586, cây trường sinh. Cách đó vài trăm mét, Diệp Trần đang đứng lơ lửng giữa không trung, bắp chân trái bị đồng kết, thì ra hàn khí mặc dù không đuổi kịp hắn nhưng cũng chuyển được một chút, chính là một tia hàn khí khiến một bắp chân Diệp Trần bị băng phong. Hàn khí xâm nhập vào trong, may mà Diệp Trần có bất tử chi thân, nên vết thương trên người cùng bắp chân bị đóng băng không ảnh hưởng gì. Diệp Trần, không sao chứ? Đúng lúc này một đường hỏa tuyến thành sắc lóe lên, tốc độ nhanh hơn bánh sắc rào long rất nhiều lần, là Yên Phụ phụng Diệp Trần nói, vẫn ổn, nhưng sức mạnh và phòng ngự của bánh sắc rào long thì quá đáng sợ. Yên Phụ Phụ nhìn sang bánh sắc rào long, như mày nói, còn rào long này cũng giống như ta đẳng cấp đều là kiểu cấp Nhưng với trạng thái nhân hình hiện tại của ta E rằng không thể chống lại nó Chỉ có trong trạng thái chiến đấu Mới có thể cùng nó phần cao thấp Trạng thái chiến đấu Mà Yên Phụng Phụng nói Chính là thành phụng bản thể Trành thủ lúc nói chuyện Diệp Trần đã hút lại Lôi kiếp kiếm và hoàng kim kiếm Nói Không cần liều mạng với nó Hai bên cùng bị thương Với ai cũng bất lợi Trước đó nếu như có thể chạy thoát Diệp Trần tuyệt đối không liều mạng với Giao Long Ừ um, Ta đã muốn đi Thì nó cũng không đuổi kịp Nói đoạn Yên Phụ phụng tóm lấy cánh tay Diệp Trần Đưa hắn bay ra xa Tốc độ trọng nháy mắt tăng lên gấp 4 lần ân tốc Đấy là còn đem theo một người Bằng Giao Giao Long giống lên một tiếng giận dữ Nhưng nó không đuổi theo Thứ nhất Tốc độ của Yên Phụ phụng đã vượt qua tốc độ cực hạn của nó Thứ hai Khi tức trên người yên phụng phụ mang theo một chút uy hiếp, chỉ có yêu thú đồng cấp mới có thể cảm ứng được. Rất rõ ràng, yên phụng phụ cũng là một con yêu thú, chỉ là biến hóa thành con người mà thôi. Một lúc sau, bọn hải vô nhài cũng chạy đến. Diệp chân người xui xẻo thật đấy, tự nhiên cũng có thể đụng phải một con băng dao. Con băng dao này là bá chủ trong các loại yêu thú đấy. Lúc hải vô nhai dùng linh hồn lực Cảm nhận được Diệp Trần đang đại chiến với băng giao Cũng giật nảy mình Bởi vì hắn biết Mình không phải đối thủ của băng giao Là thật đấy Diệp Trần, sao ngươi chẳng việc gì Làng thiền hạo ngạc nhiên gìn nhìn Diệp Trần Đúng Chiến đấu kịch liệt như vậy Hơn nữa người còn bị thổ huyết Tại sao chẳng hề hấn gì Hải vô nhai cảm thấy Diệp Trần có chút dị thường Diệp Trần cười nói Có thể băng ra xem thường ta Nên không dùng toàn lực Hắn đương nhiên không thể nói Mình tu luyện bất tử tri thần bí pháp Ờ cũng có thể Hải vừa nhai lấy nhìn diệp trần Cảm thấy hình như đối phương đang giấu giếm điều gì Nhưng hắn cũng không chịu Khó chịu Ra ngoài Ai mà chẳng có một số bí mật Không có bí mật Sớm đã chết Yên phụ phụ lúc này nói Đừng đến gần bờ hồ Chúng ta đi tìm giật thảo chỗ khác. Để đề phòng bất chấp, bây giờ mọi người chỉ nên đứng cách nhau 50 giảm. Nếu gặp nguy hiểm, còn có thể lập tức đoàn kết lại, không bị lần lượt đánh phá. Nói thật, Yên Phụng Phụng rất khẩu phục diệt trần. Mới từng ấy thời gian mà lực lượng đối phương đã lại có tiến bộ. Chẳng còn thua kém hải vô nhai là bao nhiêu. Hơn nữa, khả năng sinh tồn của đối phương cũng rất mạnh. Đến bằng rào cũng không thể giết chết được hắn. Ừm. Cứ làm như vậy đi. Chúng nhận gật đầu, sau đó lũ lượt phân khai, duy trì cự ly trong 50 dặm. Ở một nơi cách đó rất xa, một đường quang trụ màu đỏ trói mắt đột nhiên vọt thẳng lên trời. Quang trụ rất lớn, ẩn hàm sóng năng lượng cường đại, mãi không tan. sóng năng lượng cường đại quá, có lẽ là chân bảo, chúng ta qua đó thôi. Rất nhiều người trong màn hoàng cổ địa đều nhìn thấy đường quang trụ này. Tất cả đều chạy đến, nâng tốc độ lên cực hạn. Chúng ta cũng đi thôi. Nhóm thái sử trùng đứng gần Quang Trụ nhất, nên có thể cảm nhận được năng lượng ẩn hàm trong đó. Nhất thời có vài chục đường nhân ảnh bay về phía Quang Trụ, với xu thế bát phường vận động. Gần hồng sắc Quang Trụ. Đáng chết! Chúng ta thủ ở đây gần một tháng. Ai ngờ trường sinh quả này chín lại phát ra động tĩnh lớn như vậy. Nơi này là một tiểu đào nằm ở giữa một hồ nước Một nhóm người đang đứng giữa một khu rừng trên đảo Trung tâm khu rừng là một mảnh bình địa Trên bình địa chẳng có thực vật gì Chỉ có một cây đại thụ Trên cây đại thụ không biết bao nhiêu quả chín màu đỏ Hồng sắc quang trụ chính là phát ra từ cây đại thụ này Kỳ lạ là nhóm người này không hề có ý định hái quả Nhưng hình như họ muốn chờ chúng hoàn toàn chín mới hái Thực sự khiến người ta không sao hiểu nổi Trường sinh quả sắp chín rồi Chúng ta đứng gần đó nhất Tranh thủ hái nhiều một chút Người bên cạnh hớn hở như trúng số Cũng chỉ có thể như vậy mà thôi Hy vọng trường sinh quả chín thật nhanh Nói xong Cả nhóm lại im lặng chừng chừng nhìn quả trên cây Chuyển sang đỏ mọng Tán phát sống năng lượng kinh nhân <cười> Vận khí của chúng ta không tệ Có mặt đầu tiên Mau đi hái quả Một giọng nói phá không truyền đến Rất nhiều nhân ảnh cùng bay về phía cây đại thụ Tốc độ nhanh như điện sẹt Nhóm người đứng trốn trong rừng cười lạnh Không có ý định ngăn họ lại Có tiếng kêu là thảm thiết Chỉ thấy những đường hồng quang bắn ra từ cây đại thụ Nhẹ nhàng xuyên qua cơ thể Đến thì thể cũng chẳng còn <cười> Chết đúng lắm Hy vọng chúng không biết đây là cây trường sinh Như vậy bọn chúng sẽ bị cây trường sinh giết chết hết Không còn ai tranh giành trường sinh quả với chúng ta nữa. Trong rừng, một người mừng rỡ nói. Thỉnh thoảng lại có người từ bốn phương tám hướng bay lên tiểu đảo. Hơn nữa, mỗi lần đều là một nhóm. Ở màn hoàng cổ địa, đơn thường độc mã rất ít. Gặp phải nhóm khác, dù thực lực của người có cao hơn người mạnh nhất, thì cũng phải chật vật. Vận khí không tốt, nói không chừng còn bị giết chết. Ban đầu còn có người không nhận ra đây là cây trường sinh. Lưu lĩnh đi hái trường sinh quả Kết quả không cần nghĩ cũng biết Bị hồng quang phát ra từ cây trường sinh bắn xuyên Thì cốt không còn Cho đến khi có người nhận ra cây trường sinh Tình hình đó mới dần biến mất Người nhận ra cây trường sinh không phải ai khác Chính là một trong thanh niên tam đại kiếm tông Thái sử trùng Hắn cùng mấy người của mình đứng trên không địa Cách cây trường sinh hơn 100 mét Nhìn cây trường sinh nói Cây trường sinh này đã có linh trí, thực lực có thể so với nửa bước yêu vương. Cho dù có toàn bộ chúng ta liên thủ cũng bị cây trường sinh giết chết, cho nên chỉ có thể đợi thôi. Đợi trường sinh quả chín từ trên cây rơi xuống, chúng ta mới được nhặt. Căn cứ với ví dụ trước đây, khi trường sinh quả rơi xuống, cây trường sinh sẽ chủ động công kích người đứng gần nó nhất. Đương nhiên, cũng không thể mạo phạm nó. thế trường năm nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất bạn đang nghe truyện audio kiếm đạo độc tôn tác giả kiếm du thái hư truyện được phát trên website truyện audio vv.bro người đọc vv trên năm đến kịp cây trường sinh là hậu thế của cây bất tử mặc dù không giống cây bất tử sau đó sau khi có linh trí trực tiếp là yêu vương cấp chiến lực Nhưng cũng tương đương lên hải cảnh tông sư Tích lũy thêm vài trăm nữa Có thể đạt đến trình độ nửa bước yêu vương Từ lực nghịch thiên Dễ dàng giết chết nhân vật cấp tông sư Đáng tiếc Cây trường sinh này đã trưởng thành Có linh trí Nếu như vẫn chỉ là cây non Chúng ta có thể đưa nó về Nghe nói người bình thường sống cạnh cây trường sinh Sẽ kéo dài niên thọ Sống trên 200 tuổi Nếu đổi thành võ giả Không những vạn độc bất xâm Tầm ma bất sinh Tốc độ tu luyện cũng không gì sánh được Là thánh vật hỗ trợ tu luyện Thái Sử Trùng nói với một trong hai anh em sinh đôi Một trong hai anh em sinh đôi nói Đừng mơ tưởng nữa Cho dù không có linh trí Cũng không động được vào nó Nơi này là man hoang cổ địa Là địa bàn của cây bất tử Người động vào hậu đại của nó Đảm bảo không ra được khỏi man hoang cổ địa Dễ của cây bất tử chiếm cứ non nửa man hoang cổ địa này Rất nhiều người không biết Đúng là có tồn tại cây bất tử trong truyền thuyết. Hơn nữa nó cũng sinh tồn trong màn hoàng cổ địa, là một trong màn hoàng cổ địa chi vương. Trường <cười> sinh quả này sẽ luộc thuộc về lão hủ. Một hắc y lão già dùng mạo khô cằn từ trong rừng rậm bước ra, mắt đầy vẻ tham lam. Thái sư trùng liếc nhìn hắn nói, Chỉ sợ người không có cái mạng ấy ngươi là một trong thanh niên tam đại kiếm tông thái sử trùng phải không? thực lực thì có nhưng vẫn thiếu một chút hòa hậu. Trở về luyện thêm mấy năm nữa mới có hy vọng chiến thắng ta. hắc y lão già không coi thái sử trùng ra gì. Ồ nói vậy, ngươi có tự tin chiến thắng ta? thái sử trùng ánh mắt sắc bén, ẩn hàm sát cơ. hắc y lão già hình như không muốn giao thủ với thái với thái sử trùng. Đề nghị Ở đây có quá nhiều người Đụng nước béo cò cũng lắm Chỉ bằng đuổi chúng đi trước nghe vậy Thái sử trùng nhìn xung quanh Khu vực gần cây trường sinh Người mỗi lúc một nhiều Nhân số từ 10 biến thành vài chục Nếu như tiếp tục phát triển Hắn cũng không chắc có thể thuận lợi lấy được trường sinh quả Những lời hắc y lão giả, lão giả nói Khiến hắn động tâm Bên này giao cho ta phụ trách Hắc y lão già Mà kệ thái sử trùng Trực tiếp lao vào bốn người đứng gần đó nhất nói Nếu không muốn chết Thì cút hết cho ta Nếu không, giết không tha Mấy người quen biết hắc y lão già Chẳng ai để tâm đến những lời hắn nói Bốn người đứng gần đó Thấy hắn lao đến Tán khai trận hình, hợp lực công kích Dám xuất thủ với ta Giết hắn Yên Bắc cứ Tứ Kiệt chúng ta đã không phải là người ăn chay. Yên Bắc Tứ Kiệt là bốn huỳnh đệ khác họ. Yên Bắc Tứ Kiệt lão đại là Linh Hải cảnh Tông Sư. Ba người còn lại là đỉnh tiêm chân nhân cấp đại năng. Bốn người đều phân khai, sẽ chẳng còn lợi hại. Nhưng mấy chục năm hợp tác, khiến thực lực liên thủ của họ đại tăng. Linh Hải cảnh Tông Sư chết trong tay họ cũng không biết bao nhiêu người. Yên Bắc Tứ cầu hùng hả? hắc y lão già cười phì một tiếng, một chảo đâm ra, hắc sắc chảo ảnh tổ hợp thành một con hùng thú cự đại, hùng thú giống lên một tiếng giận dữ, chân trước quét ngang, đồ khốn, liều với hắn, yến bắc tứ kiệt không ngờ lã hắc y lão già lợi hại như vậy, bốn người liên thủ vẫn bị một chảo đánh lùi, bị thương chút ít, kết kim cương trận, yến bắc tứ kiệt giận dữ quát thần hình bốn người biến huyễn tổ thành một lăng hình đỉnh lăng hình là yến bắc tứ kiệt lão đại chỉ thấy bốn người chân khí nhập thể liền thành một phiến trong người có ta trong ta có người tùy hai mà một hỗ trợ lẫn nhau cuối cùng biến thành một pho tượng kim sắc nội diện hợp kích bí pháp hắc y lão già mặt hiện kinh sắc hắc y lão già có đủ niềm tin vào mình bàn tay vung lên hắc sắc hùng thú do hắc sắc trào ảnh tổ thành gào rít một tiếng thân thể khổng lồ đập lên kim cương nộ diện cút yến bắc tứ kiệt lão đại giơ tay phải cách khổng hư kích nộ diện kim cương đang chụp lấy bốn người cùng hắn biến thành một thể thành âm như sấm sét hùng thú tổ hợp từ trào ảnh tan rã nhưng yến bắc tứ kiệt cũng không khá hơn nhất tề thổ huyết nộ diện kim cương cũng biến mất theo tiền lợi hại quá chúng ta lui yến bắc tứ hải cũng không phải kẻ nóng vội thấy hợp kích bí pháp không thể làm được gì hắc y lão nhân lần lượt chạy vào trong rừng chỉ hai cái chớp mắt đã thấy biến mất vô ảnh vô tung rời đi sớm không phải tốt hơn sao hắc y lão già lắc lắc đầu nhìn về phía thái sử trùng thái sử trùng thần là một trong thanh niên tam đại kiếm tông Cả năng kiếm pháp vô cùng lợi hại. Chỉ thấy hắn đến bảo kiếm cũng không rút. Chập hai ngón tay, liên tiếp hư điểm. Kiếm chỉ điểm xuất, từng đường kiếm ảnh cự đại bắn ra. Thái Sử Trùng, người đừng ép người quá đáng. Đến tiểu đảo này còn có những thanh niên thiên tài khác. Nhưng họ có liên thủ thì vẫn chưa phải là đối thủ của Thái Sử Trùng. Thái Sử Trùng lạnh nhạt nói. Bảo vật thuộc về kẻ mạnh hơn, các người không có thường lực thì không có tư cách ở lại đây. Còn không đi, ta sẽ cho các người rơi đầu. Được, độc cô minh ta ghi nhớ thù này. Lúc khác, ta sẽ bảo biểu đệ độc cô tuyệt của ta đến tìm ngươi. Kẻ dẫn đầu chính là biểu ca của một trong lưỡng đại yêu nghiệt thiên phú vực độc cô tuyệt. Độc cô tuyệt. Thái sử trùng cười lạnh một tiếng. Cho dù hắn đến, cũng vô dụng. Nhưng nếu người đã đem Độc Cô Tuyệt ra đây dọa ta Thì ta cũng nên cho người chút ký hiệu Độc Cô Tuyệt một năm trước Mới tấn nhập linh hải cảnh Thái sử trùng không phải kiêng nể hắn Thiên tài cũng cần phải có thời gian Không có thời gian tích lũy Thì cũng chỉ là thiên tài có tiềm lực mà thôi Kiếm chỉ điểm xuất Một đường kiếm khí sắc bén Xẹn qua ngực Độc Cô Minh Độc Cô Minh sắc mặt tái nhợt Ngực tóe máu tươi Thái Sử Trùng, đừng hoanh hoang, hãy đợi đấy. Cố nhịn đau, độc cô Minh dẫn theo một nhóm thanh niên rời khỏi tiểu đảo, chỉ để lại một câu cày cú. Độc cô Minh này đúng là không biết sống chết, dùng biểu đệ độc cô tuyệt của hắn ý hiếp ta, chúng tưởng ta sợ à. Hải Ngàn song sinh bước đến bên cạnh Thái Sử Trùng. Thái Sử Trùng nói, độc cô tuyệt đúng là rất đáng sợ, cho hắn thời gian. Không phải không có khả năng đã đến trình độ thanh niên ngũ cự đầu. Cho nên ta mới cần phải có trường sinh quả. Có trường sinh quả, ta sẽ có 80% cơ hội tấn nhập linh hài cảnh hậu kỳ. Thực lực tăng lên một bậc. Hết trường 587, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, chuyện được phát trên website. Chuyện audio vv.pro Người đọc vv Trên 588 tranh đoạt trường sinh quả Trong giới thanh niên thiền vũ vực Rất ít người tu vi tấn nhập linh hải cảnh hậu kỳ Đến thanh niên ngũ đầu Không phải ai cũng là linh hải cảnh hậu kỳ Đương nhiên Thiền tài đều có năng lực chiến đấu siêu cấp Tu vi thấp một chút Thực lực vẫn thật phần đáng sợ Cuối cùng Gần cây trường sinh Ngoài thái sử trùng và hắc y lão già Chỉ còn lại một nhóm người Nhóm người này là nhóm xuất hiện sớm nhất Cũng là nhóm đầu tiên phát hiện ra cây trường sinh Thiên âm tẩu, thái sử trùng Hai người các người đúng là có tư cách lấy được trường sinh quả Nhưng muốn chúng ta rời đi E rằng không thể Nhóm người trong rừng đi ra Thủ lĩnh là một trung niên hùng tráng Tóc tài bù xù Ánh mắt sắc bén dao Tay cầm một cây thanh đồng thiết cồn lớn Mấy người sau lưng hắn cũng không phải nhân vật tầm thường Khi thế hùng hồn Cơ thể to lớn tựa hồ như hùng thú hình người Người biết ta Hắc y lão già biến sắc mặt Mấy chục năm nay Hắn không hành tàu giang hồ Người biết hắn cực ít Không may Vài thập niên trước ta từng xem có bức họa của người Nhưng là hình truy nã Mấy chục năm qua đi Người chẳng thay đổi gì Đến Linh hải cảnh Sự thay đổi bề ngoài không còn rõ ràng nữa Mấy chục năm chỉ tương đương Mới mấy, mười mấy năm Hoặc bảy tám năm Không thể thay đổi quá nhanh Không ngờ Trí nhớ của người tốt vậy Thiên âm tẩu hắc hắc cười Mấy chục năm trước Hắn bị một ngũ phẩm tông môn truy nã Nên mới rời Xa khỏi thị tuyến của chúng nhân Lần tránh truy sát Nhưng chỉ nhớ tốt Không có nghĩa thực lực cũng tốt Thiên âm tàu hai tay đan chéo Chảo mang tử hắc sắc như một tấm lưới lớn Toái Trùng niên hùng hồn không tránh Mà quét ngang một côn Chảo mang tử hắc sắc bị phá sạch sẽ Lợi hại Tiếp thêm một chiêu của ta Thiên âm tàu lúc nãy chỉ dùng 8 phần thực lực Đang định xuất thủ tiếp thì đột nhiên cảm nhận từ phía xa có tiếng phá không truyền đến. Hử? Lại có người. Trên trời, một chiếc phi thuyền cự đại màu bạc đang bay đến, tốc độ gấp 8 lần âm tốc. Yên Phụng phụng. thái sử trùng nhíu mày, phi thuyền màu bạc rất nhanh xuất hiện trên bầu trời tiểu đảo. Là cây trường sinh? Yên Phụ Phụ nhìn lướt là nhận ra ngay cây trường sinh Đúng là cây trường sinh Diệp Trần lúc còn ở Bảo Hà Đào Đã từng nhìn thấy Hồng Y Mỹ Phụ Lấy ra cây trường sinh Cây trường sinh giống như được tạo bởi bạch ngọc Nuột nà sáng bóng Không hề có một khiếm khuyết nào Cây trường sinh này cũng toàn thân trắng tuyết Chỉ có quả là màu đỏ Nhìn thật phần bắt mắt Xem ra vận khí chúng ta không tệ Hải vô nhai nói Xuống thôi 5 người mặc dù kiên kỵ thái sửa trùng Nhưng cũng chỉ là kiên kỵ mà thôi Gặp phải bảo vật chân chính Chẳng ai có thể bắt họ lùi bước Độ không phi thuyền nhanh chóng đáp xuống Cách mặt đất chừng vài chục mét 5 người cùng nhau nhảy xuống Đứng cách cây trường sinh đúng 100 mét Quan cầm đang định tiến lên mấy bước Thì bị hải vô nhai kéo lại đường lại gần Trước khi trường sinh quả rụng xuống, cây trường sinh sẽ chủ động công kích. Trường sinh quả một khi đã kết trái, chứng tỏ nó đã tích lũy đủ, thực lực rất khó đoán. Cây trường sinh đúng là rất kỳ diệu. Mỗi lần kết trái đều phải tích lũy đầy đủ, có đột phá cự đại. Càng về sau, trường sinh quả kết ra hiệu quả càng tốt. Nếu như nói khởi động linh trí là kết quả thứ nhất, thì lần này là kết quả thứ hai. Trên cây trường sinh, quả trường sinh vẫn vô thành vô tức chuyển sang màu đỏ mọng. Khi nó hoàn toàn chuyển sang màu đỏ lửa, đó sẽ là thời gian trưởng thành. Nhưng bốn nhóm người đang đứng gần đó đều không nhìn trường sinh quả sắp trưởng thành mà lại quay sang nhìn nhau. Không khí căng như dây cung. Ở đây có bốn nhóm. Ta nghĩ chia số trường sinh quả sắp dụng ra là bốn phần. Mỗi nhóm một phần. Mọi người thấy thế nào? Nếu như nói trước đây, Thiên âm Tẩu còn muốn đuổi những nhóm trung niên hùng tráng Cùng thái sử trùng chia đều trường sinh quả Nhưng bây giờ ý nghĩ ấy không còn Bốn nhóm Bất kể đối phó với nhóm nào Đều bị nhóm kia phản đối Không ai biết liệu có đến phiên mình hay không Thiên âm tàu bản thân cũng lo lắng Cho nên mới nghĩ ra cách chia trường sinh quả Là ra làm bốn phần Không cần chiến thì không nên chiến Trung niên hùng tráng cười lạnh nói chia thành bốn phần chú ý của người cũng được đấy nhưng ngươi đừng quên ngươi chỉ có một mình một mình mà đòi chiếm hết một phần trường sinh quả ngươi nghĩ chúng ta ngốc à nói đúng lắm ngươi có một mình không đủ tư cách chia trường sinh quả Hải vừa nhai càng không cách khí trường sinh quả là bảo vật vô giá bớt đi một người bao giờ cũng tốt dù sao số người ở đây quá nhiều bản thân nhóm họ đã có năm hiền ầm tàu sầm nét mặt, xem ra mấy chục năm không ra ngoài, một vài người đã bắt đầu không coi ta ra gì. Lão hù mấy chục năm trước đã là linh hải cảnh tông sư, lúc đó các người vẫn là một đám trẻ danh, thậm chí còn chưa ra đời. Nếu các người nói ta không có phần, vậy thì hãy thể hiện bản lĩnh của mình đi. Hắn cũng không nghĩ ngợi mấy chục năm không ra ngoài. Còn mấy người nhận ra hắn Cho dù nhận ra cũng chưa chắc đã sợ Thể hiện bản lĩnh Ta đồng ý Thái giữa trùng ngữ khí lạnh nhạt Hắn không muốn chiết đều trường sinh quà với mọi người Một trái trừ sinh quà Có thể khiến võ giả Từ linh hài cảnh xưa kỳ đỉnh phong Tấn thăng lên linh hài cảnh trung kỳ tỷ xuất thành công chỉ ít cũng là 89 phần Từ linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong Tấn thẳng lên linh hài cành trung kỳ, một trái trưởng sinh quả chỉ có ba phần tiền suất ít nhất phải chuẩn bị hai ba trái trường sinh quả mới đủ chắc chắn. Ta cũng không ý kiến. Yên phụ Phụng có ưu thế tốc độ, chỉ cần không có tai nạn ngoài ý muốn, người có khả năng giành được trường sinh quả nhất chính là nàng. Vậy thì thể hiện bản lĩnh của mình đi. Trung Điền Hùng tráng biết chỉ có giải quyết đó mấy người, Bây giờ thì mọi người đang tạm thời hướng ánh mắt sang phía cây trường sinh, đợi trường sinh quả chín, từ trên cây rụng xuống. Một trường sinh quả có hơn 8 phần tỷ suất khiến từ linh hài cảnh sơ kỳ đỉnh phong tấn thẳng lên linh hài cảnh trung kỳ. Bỏ qua cơ hội này, muốn tấn thẳng lên linh hài cảnh trung kỳ không có 1-2 năm khổ tu là không thể. Cho nên lần này nhất định phải đoạt được một trái trường sinh quả. Đến linh hài cảnh tu vi... Mỗi lần tấn thăng đều thập phần khó khăn. Thiên phú trên phương diện tu luyện của Diệp Trần không phải tuyệt đỉnh, chỉ có thể nói là ưu tú. Có thể nhanh chóng tấn nhập linh hài cảnh, chủ yếu vẫn là dựa vào các loại cơ duyên và linh hồn thiên phú. Nếu như có thể giành được một viên trường sinh quả, thuận lợi tấn thăng lên linh hài cảnh trung kỳ, Diệp Trần có thể dựa vào địa linh đan và thiên linh đan, đem tu vi nâng lên một tầng cao mới, đạt đến linh hài cảnh trung kỳ đỉnh phong. Như vậy thực lực tổng hợp sẽ nâng lên không chỉ một chút một ít, tuyệt đối có thể khiến chiến lược của hắn đại tăng. Trường sinh quả, không thể bỏ qua. Thở ra một hơi thật nhẹ, ánh mắt Diệp Trần dần trở nên sắc bén. Trên cây trường sinh có khoảng vài chục trường sinh quả, một nửa trong đó vẫn còn đỏ nhạt. Còn rất lâu nữa mới chín. Trong một nửa còn lại có ba trái đã chuyển sang màu đỏ lửa chỉ thiếu một bước nữa là chín triệt đề ba chai khác đã bắt đầu lúc lắc có thể rơi xuống bất cứ lúc nào chát cuối cùng cũng có một trường sinh quả rơi xuống đập lên mặt đất lăn vài vòng ngạc nhiên là không ai động đậy hình như rất dò dự thiên âm tẩu không phải ngươi muốn trường sinh quả sao lên nhặt đi trùng niên hùng tráng cười Nói với thiền âm tàu thiên âm tàu hừ lạnh một tiếng Trường sinh quả thứ nhất Cứ nhường cho người đi người tốt vậy sao người Cũng tốt vậy sao Bên kia Thái sử trùng nhìn trường sinh quả lan trên mặt đất Mất lóe sáng Sau đó lại bình tĩnh lại Xem ra không ai dám mạo hiểm Một trong hai anh em Sinh đôi nói Ai dám mạo hiểm Nếu như cây trường sinh vẫn công kích những người đứng gần đó Vậy thì không phải sẽ chết vì một trường sinh quả sao Chẳng ai muốn đẩy mình vào cục diện tất chết Bây giờ chỉ thiếu một bước thăm dò Chỉ cần có người đi nhặt trái trường sinh quả kia Mà không bị cây trường sinh công kích Nghĩa là không còn nguy hiểm Nói thì nói vậy Không lẽ cứ ngồi đây đợi Bên diệt trần Hải vô nhai mày nói Trái trường sinh quả thứ hai sắp chín rồi Đáng tiếc không ai muốn làm con chim mồi Diệt Trần nói Người thứ nhất qua đó Cho dù không gặp nguy hiểm Thì cũng chưa chắc đã tốt Hắn sẽ trở thành mục tiêu tấn công của chúng nhân Diệt Trần nói không sai Trái trường sinh quả đầu tiên Rất nguy hiểm Yên phụ Phụng gật đầu Thời gian dần dần trôi qua Vẫn không có ai lên Hình như đều đang đợi Đột nhiên từ trên thiên không Chuyên đến một tiếng kêu chói tai Một con diều hâu cử đại bay đến, mục tiêu của nó chính là trường sinh quả dưới gốc cây, điêu tẩu. Diều hâu tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã thấy xuất hiện dưới gốc cây. Dùng chân cắp lấy trường sinh quả, sau đó vỗ cánh bay thẳng lên trời. Xuống đây! Không hẹn mà gặp, chúng nhận liền thủ tấn công diều hâu. Một tiếng kêu thảm thiết. Diều hâu nổ tung, trường sinh quả từ trong không trung rơi xuống. Chúng nhân đều cố ý khống chế tốc độ Cố gắng hạn chế Dư Ba Bản thân trường sinh quả Cũng rất cứng rắn Ẩn hàm một nguồn năng lượng cường đại Có thể ngăn cản Dư Ba xâm nhập Một lúc Có bốn người động Đó là Yên Phụng Phụng Thái Rửa Trùng Thiên Âm tàu Và Trung niên Hùng Tráng Bốn người họ là bốn người mạnh nhất trong chúng nhân tranh đoạt trường sinh quả đầu tiên Không nguy hiểm gì Cho nên tận tình đại chiến Trong đó Yên Phụng Phụng tốc độ nhanh nhất Chỉ thấy thành sắc hòa tuyến vừa lóe lên Yên Phụng Phụng đã xuất hiện bên cạnh trường sinh quả giơ tay bắt lấy nó Thiên địa chi kiếm Thái sử trùng kiếm chỉ điểm xuất Một đường kiếm ảnh chặn đứng trước mặt Yên Phụng Phụng Cắt đứt lực hút Bản thân hắn thân ảnh chớp lóe Cũng đến gần trường sinh quả Phượng Hoang Trảm. Yên Phụng Phụng tay phải dựng thẳng Trường đào bổ xuống Thái sử trùng Càng một tiếng, thái giữa trùng rút trường kiếm bên hông, chặn đứng hòa diễm đao kình của yên phụng phụng. Các người không cần phải tranh, trường sinh quả này chắc chắn thuộc về ta. Thiên ẩm tàu loáng thần hình, mấy trục đường hắc sắc huyến ảnh xuất hiện, nhất tề lao về phía trường sinh quả. Cút! Trùng niên hùng tráng tốc độ chậm nhất, nhưng tốc độ chậm không có nghĩa không thể giành được trường sinh quả. Dù sao bây giờ chỉ có bốn người Cầm chân lẫn nhau Hắn quát lên một tiếng giận dữ Giờ cào thành đồng kiết thiết côn Quét ngang một côn Phá tàn huyết ảnh của thiên âm tàu Trường sinh quả vẫn đang rơi xuống Tốc độ rơi rất nhanh Nhưng tốc độ giao thủ của bốn người còn nhanh hơn Chỉ một cái chớp mắt Bốn người đã giao thủ được một lần Nhân kiếm hợp nhất Thái sử trùng dùng trường kiếm kiếm màng cự đại cuốn chặt lấy hắn bên trong, dùng tốc độ kinh nhân bay về phía trường sinh quả. Thiên đầm tàu và trung niên hùng tráng đầu thể trơ mắt đứng nhìn Thái Sử Trùng đoạt được trường sinh quả, thì nhau phát động công kích, định phá tàn kiếm cương của Thái Sử Trùng. Tiếc là kiếm cương thờ phần cứng rắn, mặc dù đã xuất hiện vết nứt, nhưng mãi không thấy vỡ. Trùng hòa lên thủ công kích của hai người. Thiên phượng Hoàng chảm, thời khắc mấu chốt yên phụ phụng lại tung thêm một chưởng đao sau lưng nàng có thành sắc phượng hoàng hư ảnh đây chính là hư ảnh của bản thể nàng giắc kiếm cường vỡ tan thái sửa trùng thập phần phẫn nộ hắn không còn cách trường sinh quả xa nữa dưới tác dụng của nhân kiếm hợp nhất tốc độ và phòng ngự đều tăng lên rất nhiều nhưng có bốn người tranh đoạt trường sinh quả một mình hắn căn bản không thể đánh lại ba người chiến đấu kịch liệt quá Lăng Thiên Hạo nhìn chân chân. Quan Cầm thấy Trường Sinh Quả thứ hai nói. Trái này cũng sắp chín rồi, ta sẽ dùng Khinh Công Thiên Hải Nhất Tuyến giành lấy nó. Quan Cầm rất tự tin vào Khinh Công Thiên Hải Nhất Tuyến của mình. Hải Vô Nhai cười nói: "Thiên Hải Nhất Tuyến của sư muội, mặc dù lợi hại, nhưng họ không để yên cho muội lấy mất Trường Sinh Quả thứ hai đâu. Hơn nữa, lúc này phe chúng ta cũng rất phải nói rõ nguyên tắc." Ai lấy được trường sinh quả trước Ba người còn lại phải giúp người kia ngăn chặn công kích Ừ Cái này đương nhiên Diệp Trần gật gật đầu Trường sinh quả thứ hai sắp chín rồi Chín nhìn lên Căng thẳng quá Người do thái sửa trùng mang đến Và người do trùng niên hùng tráng mang đến Đều đang nhìn chằm chằm vào trường sinh quả thứ hai Nếu như không phải trước khi trường sinh quả dụng Cây trường sinh sẽ tấn công những người lại gần nó, họ sớm đã lao đến, chứ không đứng đợi ở đây. Trước sự theo dõi của tất cả mọi người, trường sinh quả thứ hai rụng xuống. Không ai có thể hình dung tình huống lúc đó, trường sinh quả vừa từ cành cây, cắt mặt đất vài chục mét rơi xuống. Tất cả mọi người đều động, như vạn tiến tề phát, kinh tầm động phách. Bọc lấy cơ thể bằng năm đường kiếm quang, diệt trần nâng tốc độ lên cực hạn. Tốc độ khởi động bây giờ đã gấp 20 lần âm tốc. Phải biết trong điều kiện bình thường, tốc độ khởi động luôn thấp hơn tốc độ cực hạn. Sở dĩ diệp trần khởi động được nhanh như vậy, bởi vì trước đó kiếm quang phi hành thuật của hắn có tiến triển. Tốc độ cực hạn đạt đến 25 lần vẫn tốc âm thanh. Cộng thêm, hắn có năng lực điều khiển chân nguyên cực cường, sớm đã đạt đến cảnh giới chân nguyên thành tơ. Cho nên tốc độ khởi động càng nhanh hơn, vượt xa người thường. Nhanh quá! Ba người hài vô nhai thất kinh. Kiếm quang vừa lóe Diệp Trần đã có mặt dưới cây trường sinh. Tiểu tử, chết cho ta! Giám động vào trường sinh quả, người chết không có đất trôn. Khoảnh khắc này, người bên thái sử trùng và trung niên hùng tráng đều đang tấn công Diệp Trần, nghĩa rằng nghiến lợi, chỉ muốn băm văm hắn. Bảo ta bỏ trường sinh quả xuống, nằm mơ. Ánh mắt vẻ kiên nghị, Diệp Trần dứt khoát nhặt lấy trường sinh quả ném vào trong linh giới chữ vật, nhưng hắn cũng phải chịu bảy tám đường công kích, trơn vùi trong khí kình đáng sợ, lỗ mãng quá. Hải Vô Nhai lắc lắc đầu, Hải Vô Nhai không phải không muốn giúp Diệp Trần chặn đứng công kích, nhưng tốc độ Diệp Trần quá nhanh, hắn bị bỏ lại phía sau. Ban đầu hắn còn tưởng muốn tranh đoạt trường sinh quả thứ hai cần phải tiến hành một trận đại chiến, trong đại chiến. Nếu ai lấy được trường sinh quả Những người khác sẽ giúp người đó chặn công kích như bây giờ Diệp Trần đặt lấy bằng tốc độ Khoảnh khắc đó Chỉ ít có 7-8 đường công kích rơi xuống người Diệp Trần Hắn đâu có phản ứng kịp Trần nguyện hộ thể của Diệp Trần vỡ tan trong nháy mắt 7-8 đường kinh khí, cuồng mãnh Đánh hắn bay ra xa Ép vào trong rừng Khí lưu cuồng bạo bày gãy toàn bộ cây cối trên một đường thẳng Ném lên trời Khiến tiểu đào lại có thêm một phiến bình địa. Lăng thiền hạo và quan cầm thất sắc. Diệp Trần sẽ không chết chứ? Họ nghĩ dưới tác động của bảy tám đường công kích, chết là chắc chắn. Để xem vận khí của hắn thế nào, nhưng ta nghĩ hắn sẽ không chết. Hắn không phải là kẻ vì bảo vật mà mà manh động. Ban đầu, Hải Vô Nhai nghĩ Diệp Trần manh động bất chấp tất cả. Nhưng sau này nghĩ lại, Diệp Trần có thể từ một tiểu tông môn thiên tài trưởng thành đến bây giờ, không thể là người dễ dàng xúc động. Hắn có lẽ có tính toán của riêng mình. Trong lúc nói chuyện, Hải Vô Nhai nâng tốc độ của mình lên cực hạn, bay về phía Diệp Trần. Lần này người tranh đoạt trường sinh quả là Diệp Trần. Theo quy tắc trước đó, họ phải giúp đỡ hắn chống lại sự công kích của hai nhóm Thái Sư Trùng và Trung Niên Hùng Tráng. Trên trung tâm bình địa, khói bụi tán đi. Thời đành Diệt Trần hiện lên trong mắt hải vô nhai. Lúc này Diệt Trần trông cực kỳ khổ sở, y phục bị xé rách, để lộ ra kim lưu, bộ kim lưu rác sáng bóng. Trên tay hắn cầm hai tấm khiên, một tấm che kín phần đầu, một tấm che kín nửa người dưới, cộng thêm bảo giáp trên người, bảo vệ toàn bộ cơ thể. Phụt Sắc mặt tái nhợt, Diệt Trần phun ra một ngụm huyết thu, có lẫn những màu nội tạng. Tổng cộng có 7 đường công kích Trong đó có 4 đường là cấp bậc linh hải cảnh ba đường là đỉnh tiêm chân nhân cấp May mà có hai tấm khiên Cộng thêm kim lưu giác trên người Giúp mình chặn được phần lớn công kích Nên chỉ có 3 bốn phần công lực Truyền vào cơ thể Nếu không, lần này mình chắc chết